Chư tỳ kheo, thế gian hoại rồi lại thành như thế nào? Chư tỳ kheo, bây giờ lại trải qua Thời gian ngày tháng lâu xa vô lượng, chẳng thể tính bàn Nổi lên mây dày lớn đến nổi, che khắp cõi phạm thiên Sau khi che khắp, mưa lớn đổ xuống Hạt mưa rất to, hoặc như trục xe, hoặc như cái chày Trải qua nhiều năm, trăm ngàn dạng năm khối nước mưa kia dần dần lên đến thế giới phạm thiên ở nước đầy khắp những khối nước ấy có bốn luồng gió giữ lại thế nào là bốn một gọi là trụ hai gọi là an trụ ba gọi là bất đọa bốn gọi là kiên cố lúc ấy sau khi mưa dứt khối nước đó lại tự hạ vô lượng trăm ngàn ức do tuần ngay khi ấy Bốn phương nhất thời có gió lớn nổi dậy Gió ấy tên là Anatila Thổi khối nước kia Làm sóng nước nổi dậy cuồn cuộn chẳng dừng Trong nước tự nhiên sanh khối bọt lớn Khi ấy, gió lớn Anatila Thổi khối bọt kia ném lên không trung Từ trên đó tạo ra cung điện các phạm thiên Đẹp đẽ dễ ưa Do bảy báo đang thành là vàng, bạc, lưu ly, li, pha lê, xích châu, sa cừ, mã não Trừ tỳ kheo, do nhân duyên ấy mới có cung điện, tường trách đẹp đẽ như thế Trừ thiên cõi phạm, thân xuất hiện thế gian Trừ tỳ kheo, tạo như vậy rồi Khối nước lớn ấy lại hạ xuống vô lượng trăm ngàn dạng ức do tuần Dân dân Như trên, dân dân, bốn phương gió nổi, tên là an la Do gió lớn này thổi, ném bọt nước, lại thành cung điện gọi là trời ma thiên Tường chất trụ xứ như trời phạm thiên, không có gì khác Chỉ có màu sắc, vật báo thô tế xê xích, sai khác nhỏ như vậy Tạo ra cung điện chư thiên cõi tha hóa tự tại cung điện chư thiên trời hóa lạc, kế đến tạo cung điện chư thiên cõi đâu xuất đà, kế đến tạo cung điện chư thiên trời dạ ma. Như vậy, lần lượt xuất hiện đầy đủ, đều giống như cung điện chư thiên cõi phạm thiên, nhưng màu sắc báo vật dần ít thô khác. Chư tỳ kheo, khi ấy, khối nước kia lại dần giảm thiểu, Và hạ xuống vô lượng trăm ngàn vạn ức do tuần Trong suốt dừng lại Ở trong khối nước Bốn phía chung quanh tự nhiên sanh bọt Nổi lên mặt nước Dày sáu mươi tám ức do tuần Rộng lớn vô cùng Thí như trong suối ao và hồ đầm Cùng khắp bốn phía đều có bọt nổi Che dày mặt nước Đứng yên tại chỗ Như thế, như thế, chư tỳ kheo trong khối nước kia cùng khắp bốn mặt bọt nổi lên trên dày sáu mươi tám ước do tuần trọng lớn vô lượng cũng lại như vậy. chư tỳ kheo khi luồng gió lớn anatila thổi bọt nước kia tức khắc tạo tác núi chú tu di kế đến tạo thành quét nhiều màu khả ái bốn báo tạo thành đó là vàng bạc lưu ly li, pha lê Chư tỳ kheo do nhân duyên này thế gian mới có núi chúa tu di xuất hiện rõ ràng. Chư tỳ kheo lại vào thời ấy gió lớn tỳ la thổi bọt nước kia lên trên núi chúa tu di phân ra bốn phía tạo bốn ngọn núi mỗi ngọn cao bảy trăm do tuần nhiều màu đẹp đẽ bảy báo hợp thành đó là vàng bạc dân dân cho đến Sa Cừ, Mã Não. Do nhân duyên ấy, thế gian xuất hiện bốn ngọn núi lớn. Gió kia lần lượt như vậy, thổi bọt nổi trên mặt nước, tạo ra cung điện trời 33. Lại nữa, khoảng lưng chừng phía đông, tây, nam, bắc, núi Chúa Tu Di, chỗ rộng bốn dạng hai ngàn do tuần, tạo ra cung điện Tứ Đại Thiên Dương dách tường bờ thành đều bằng bảy báu đẹp đẽ thẳng tắp nhiều màu dễ xem như vậy xong rồi lúc ấy gió kia lại thổi bọt nước lên khoảng lưng chừng núi chú tu di bốn dạng hai ngàn do tuần tạo thành cung điện cho nguyệt thiên tử tường thành cao lớn bảy báu tạo thành nhiều màu đẹp đẽ như vậy rồi lại thổi bọt nước Tạo thành đầy đủ bảy cung điện lớn Cho Nhật Thiên Tử Thành Quách, Lầu Gác Đều do bảy báo tạo thành Dạng phần đẹp đẽ Nhiều màu dễ xem Do nhân duyên ấy Thế gian mới có cung điện mặt trời Ở trong hiện tại Lại nữa, chư tỳ kheo Gió ấy thổi bọt nước kia Lên trên núi Chú Tu Di Tạo thành ba chỗ thành Quách Bảy báo trang nghiêm Nhiều màu đẹp đẽ là các báu, vàng, bạc, dân dân, cho đến dân dân, xa cừ, mã não. Do nhân duyên đó, thành quách như vậy xuất hiện nơi thế gian. Lại nữa, chư tỳ kheo, gió lớn Anatila thổi bọt ở trên nước biển này cao một dạng do tuần, tạo cung điện pha lê cho giả xoa trên không. Thành quách lầu gác cũng bằng pha lê Chư tỳ kheo Do nhân duyên ấy Thế gian mới có tường trách Cung điện của dạ xoa Ở trên không xuất hiện đầy đủ Lại nữa chư tỳ kheo Khi gió lớn an la Lại thổi bọt nước Ở phía đông, tây, nam, bắc Núi chú Tu-di Mỗi phía cách núi một ngàn cho tuần Dưới biển lớn Tạo thành bốn mặt thành của Atula, bảy báu trang nghiêm, đẹp đẽ khả ái dân dân, cho đến dân dân, thế gian có thành Atula, bốn mặt ấy xuất hiện như vậy. Lại nữa, gió lớn -na la thổi bọt nước kia, đặt để bên ngoài núi chú Tu Di, ngay chỗ ấy lại tạo núi lớn, tên là Khư Đề La Ca. Núi ấy cao rộng, mỗi mặt bốn dạng hai ngàn do tuần, đều do bảy báo tạo thành, trang nghiêm đẹp đẽ dễ xem. Chư tỳ kheo, do nhân chuyên ấy, thế gian mới có núi Khư Đệ La Ca xuất hiện như thế. Lại nữa, gió lớn A Tỳ Na La thổi bọt nước kia lại khiến đặt ở bên ngoài núi Khư Đệ La Ca. Ngay nơi ấy, tạo thành một núi tên là ysa đà la núi ấy cao rộng mỗi mặt hai dạng một ngàn do tuần nhiều màu khả kính bảy báu tạo thành dân dân cho đến các báu như sa cừ mã não dân dân Chư tỳ kheo do nhân duyên ấy thế gian mới có núi ysa đà la xuất hiện như thế lại nữa gió lớn anatì la thổi bọt nước kia đặt để ngoài núi Isa Đà La Cũng tạo thành một núi ở nơi ấy Tên là Do Càng Đà La Núi ấy cao rộng một dạng hai ngàn do tuần Nhiều màu khả ái dân dân Cho đến bảy báo, sa cừ, mã não dân dân tạo thành Chư tỳ Kheo do nhân duyên ấy Thế gian mới có núi chúa Do Càng Đà La xuất hiện Lần lượt như vậy Tạo núi thiện hiện Cao rộng thẳng 6.000 do tuần Lại kế đến Tạo thành núi mã phiến đầu Xưa gọi là bán đầu Cao rộng thẳng 3.000 do tuần Kế tiếp Tạo thành núi di dân Đà La Cao rộng thẳng 1.200 do tuần Kế tiếp Tạo tác núi Tì Na Gia Ca Cao rộng thẳng 600 do tuần Kế tiếp tạo thành núi trước ca la cao rộng bằng ba trăm do tuần nhiều màu khả ái đều là vàng bạc lưu ly li, pha lê sa cừ mã não dân dân bảy thứ báu đẹp đẽ tạo thành như trước đã nói đầy đủ về sự tạo tác núi khư đề la ca không có gì khác chư tỳ kheo do nhân duyên đó thế gian mới có các núi trước ca la dần dần xuất hiện như vậy. Lại nữa, gió lớn Anatila thổi bọt nước kia tan ra, đặt để ngoài núi trước Kala ở bốn phía trên, tạo thành bốn châu lớn và tám dạng châu nhỏ, cùng các núi lớn khác, lần lượt như vậy, tạo tác sông xuôi. Chư Tỳ Kheo do nhân duyên đó, thế gian mới có bốn châu lớn, tám dạng châu nhỏ và các núi lớn lần lượt xuất hiện lại nữa gió lớn Anatila thổi bọt nước kia vượt ra ngoài bốn châu lớn tám dạng châu nhỏ núi chúa tu di và tất cả các núi lớn khác đặt để vòng quanh gọi là núi đại luân phi cao rộng thẳng sáu trăm tám mươi vạn ức do tuần thật vững chắc do kim cương tạo thành khó thể phá hoại. Chư tỳ kheo do nhân duyên đó núi đại luân vi xuất hiện ở thế gian. Lại nữa gió lớn anatila thổi làm xoáy mòn đại địa dần dần sâu xuống rồi ngay trong ấy khối nước lớn trong lặng dồn lại. Chư tỳ kheo do nhân duyên đó ở trong thế gian lại có biển lớn xuất hiện lại do nhân chuyên gì nước biển lớn này mặn chát như vậy không dùng cho ăn uống chư tỳ kheo nên biết việc này có ba nhân chuyên một là từ sau nạn lửa trải qua thời gian lâu xa vô cùng nỗi mây lớn dày che kín đứng yên cho đến trời phạm sau đó mưa xuống hạt mưa rất lớn vân vân như trước đã nói kỹ vân vân nước mưa lớn ấy Rửa tất cả các cung điện trời Phạm Thiên Kế đến, rửa khắp cung điện trời Ma Cung điện trời tha hóa tự tại Cung điện trời hóa lạc Cung điện trời đâu Suất đà Cung điện trời giả ma Rửa đi rửa lại, rửa mãi như thế Khi rửa, các cung điện ấy có vị cây, mặn, đắng Đều chảy hết Kế đến, rửa khắp núi Chúa Tu Di Và bốn châu lớn Tám dạng châu nhỏ, các núi lớn khác, núi Luân Di, dân dân. Khi rửa như vậy, nước ngâm, thấm, chảy, rửa các vị mặn, cây, đắng trong đó. Một lúc đều chảy vào trong biển lớn. Chư Thì Kheo, đó là nhân duyên thứ nhất khiến nước biển lớn mặn, chẳng dùng ăn uống. Lại nữa, nước biển lớn ấy là chỗ ở các đại thần, chúng sanh thân lớn thân lớn thế nào đó là cá ba ba rồng cá rái giải cá sấu tôm ếch nhái cung tỳ la đê ma da đê mi lị da đê mỹ đâu la đâu la kỳ la v v trong số ấy hoặc có loài thân một trăm do tuần hai trăm do tuần ba bốn năm sáu bảy trăm do tuần Có những trúng sanh thân lớn như vậy ở trong đó Các loại phân tiểu của chúng lưu xuất đều ở trong biển Do nhân duyên này, nước biển mặn chẳng dùng ăn uống Chư tỳ Kheo đó là nhân duyên thứ hai khiến nước biển mặn chát Lại nữa, nước biển ấy lớn Khi xưa Chư Tiên từng khấn Chư Tiên nói Xin người thành dị mặn chẳng uống được xin ngươi thành dị mặn chẳng uống được chư tỳ kheo đây là nhân duyên thứ ba khiến nước biển mặn chát chẳng thể ăn uống được lại nữa có nhân duyên gì mà sức cực nóng đốt thế gian xuất hiện chư tỳ kheo khi chuyển kiếp sơ thế giới này khi mới thành hình gió lớn anatì la thổi sáu cung điện lớn mặt trời kia đều đặt dưới nước biển lớn Đặt vào chỗ nào thì trong địa phận ấy Khối nước lớn kia tức tốc tiêu hết Chẳng chảy đâu được Chư tỳ kheo Do nhân duyên đó Trong thế gian có sức cực nóng đốt xuất hiện Đó gọi là thế gian chuyển hoại rồi trụ Lại nữa Sao gọi là thế gian chuyển hoại thành trụ Chư tỳ kheo Giống như nay Thế gian thành rồi trụ Lập như vậy nhưng có nạn lửa, vì sao lại có nạn nước xuất hiện? Chư tỳ kheo, thời kiếp nạn nước, tất cả dân chúng có hạnh như pháp, nói lời như pháp, thành tựu chánh kiến, không có điên đảo, giữ mười hạnh lành, những người này sẽ đạt đệ tam thiền, tứ không hỉ chẳng nhọc công sức, không có mệt mỏi, tự nhiên chứng đắc. Khi ấy. Chúng sanh đó được trụ trong đường phạm hạnh chư thiên. Chư thiên trên hư không, được trụ trong ấy rồi, vui sướng lìa hỉ, liền tự xưng. Chư nhân giả vui sướng, vui sướng, đệ tam thiền này vui sướng như thế. Bây giờ, tất cả chúng sanh nơi ấy, cùng hỏi chúng sanh đắc thiền ấy. Họ liền đáp, lành thay nhân giả, đây là đệ tam thiền, đạo không hỉ. Nên biết như thế Các chúng sanh kia đã biết được rồi Lại thành tựu đệ tam thiền Đạo không hỷ như vậy Thành tựu rồi chứng đắc Chứng đắc rồi tư duy Tư duy rồi an trú Thần hoại mạng chung Sanh lên trời biến tịnh Như thế Dưới từ cõi địa ngục Cõi Di-ma-la Cõi A-tu-la Trời tứ thiên dương cho đến trên chư thiên phạm thế, quan âm từ đây trở xuống. Tất cả chúng sanh, tất cả xứ, tất cả hữu đều dứt hết. Chư tỳ kheo như vậy gọi là thế gian chuyển biến. Lại nữa, thế nào là thế gian chuyển rồi lại hoại Chư tỳ kheo trải qua thời gian tam ma gia lâu xa vô lượng, mây lớn che khắp, Đến nỗi đầy cả các trời quan âm Từ đây trở xuống Mưa nước trò nóng trải qua vô lượng năm Lượt nói cho đến trăm ngàn ức năm Chư tỳ kheo Khi nước trò nóng kia mưa xuống Làm tiêu cung điện của trời quan âm Thảy đều diệt hết Không còn hình bóng Mảy may di trần Có thể nhận biết được Dĩ như dán sữa bỏ vào lửa cháy tiêu hết Hoàn toàn không còn dấu chết có thể nghiệm biết được Như thế, như thế Nước tro nóng kia Khi mưa xuống làm tiêu cung điện Chư thiên trời quan âm Chân chân, cũng lại như vậy Không còn gì có thể biết Chư tỳ kheo Các hành lạp vô thường Phá hoại ly tán Lưu chuyển tiêu diệt Khoảng khắc chẳng ngừng cũng y như thế Đáng chán, đáng sợ Nên cầu thoát khỏi Chư tỳ kheo Như vậy các cung điện Các trời phạm thiên Ma thiên Hóa lạc tha hóa tự tại Đâu suốt dạ ma Dân dân Bị mưa tro nóng Xối rửa tiêu diệt Dân dân Như trên Dân dân Giống như dán sữa Ném vào lửa nóng Tiêu tan hết Không còn dấu chết Dân dân Cho đến Dân dân Tất cả các hành đều vô thường, Dân chân, nên cầu thoát khỏi. Chư tỳ kheo, Khi nước tro nóng kia mưa xuống, xối bốn châu lớn, Tám dạng châu nhỏ, Và núi lớn khác, Núi chúa tu di, Làm tiêu tan hết, Không còn vết tích gì có thể biết được. Dân chân, như trước đã nói, Dân chân, phải nên nhàm chán. Biến đổi như vậy, Chỉ riêng người thấy mới có thể tin thôi. Đó gọi là thế gian chuyển rồi để hoại. Lại nữa, thế nào chuyển hoại rồi thành? Chư Tỳ Kheo, bây giờ nổi mây mưa lớn trải qua nhiều năm. Nổi gió thổi bọt nước tạo thiên cung ở trên dân dân cho đến dân dân như việc về nạn lửa. Đó là nạn nước. Lại nữa, Sao có nạn gió? Chư tỳ Kheo, khi sắp có nạn gió, Tất cả chúng sanh tu hành như Pháp, Thành tựu chánh niệm, Sanh vào thiền thứ tư, Cảnh trời quảng quả. Chúng sanh nơi địa ngục, Bỏ thân địa ngục, Sanh lại nhân gian, Tu hành thanh tịnh, Thành tựu tứ thiền cũng y như thế. Các cõi xúc sanh, Cõi Di-ma-la, Cõi A-tu-la, trời tứ thiên Dương, trời ba mươi ba, trời giả ma, trời đâu xuất đà, trời hóa lạc, trời tha hóa tự tại, trời ma thân, phạm thế, quan âm, biến tịnh, dân dân đều tu hành thành tựu tứ thiền dân dân như trên dân dân, chư tỳ kheo đó gọi là thế chuyển. vì sao chuyển hoại chư tỳ kheo trải qua thời gian tam ma gia lâu xa vô lượng có gió lớn nổi gió ấy tên là tăng già đa chư tỳ kheo gió ấy trước thổi tất cả cung điện chư thiên trời biến tịnh khiến cha chạm nhau cho tới hoại diệt không còn chấu chết có thể nhận biết chỉ như tráng sĩ lấy hai vật bằng đồng hai tay nắm lấy trà sát vào nhau không thôi hủy hoại tiêu diệt, không còn hình dáng, vết tích có thể biết. Gió hòa hiệp kia thổi, làm tiêu mất cung điện trời biến tịnh, cũng y như vậy. Chư tỳ kheo, các hành vô thường, phá hoại, ly tán, khoảng khắc chẳng lâu, dân dân, cho đến dân dân, đáng chán, nên cầu thoát khỏi. Lần lượt như thế, thổi cung điện trời quan âm, cung điện của chư thiên trời phạm thiên, tất cả cung điện trời ma thiên, trời tha hóa tự tại, trời hóa lạc, trời giả ma làm đụng nhau, giao chạm, cọ nhau, khiến đều tan nát, không còn hình tướng, không còn bóng dáng, không mảy may để có thể nhận biết. Chư tỳ kheo, tất cả các hành cũng y như thế, một nát chẳng bền, không chân thật, cần phải nhàm chán, xả ly sớm cầu giải thoát chư tỳ kheo gió kia lại thổi bốn châu lớn tám dạng châu nhỏ núi chú tu di và các núi lớn khác làm cho nhất cao lên một câu lô xá rồi phân tán hủy hoại hoặc hai hoặc ba bốn năm sáu bảy câu lô xá rồi phân tán hủy hoại hoặc thổi nâng cao một do tuần Hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy trăm do tuần Rồi phân tán hủy hoại Hoặc thổi nâng cao ngàn do tuần Hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy ngàn do tuần Rồi làm phân tán hủy hoại Gió kia như thế Thổi tan hoại tất cả Đều khiến không hình, không tướng Không còn di trần tàn tích có thể thấy Thí như Người đàn ông khỏe mạnh cầm cục bột, bóp dụng tan nát, rải khắp trên không, gió thổi bay hết, không hình, không ảnh. Như thế, như thế, gió kia thổi phá các châu, các núi, dân dân cũng y như vậy, chỉ trừ người thấy mới có thể tin. Đây gọi là thế gian chuyển trụ rồi hoại. Lại nữa, thế gian hoại rồi chuyển thành như thế nào? chư tỳ kheo như thế rồi lại trải qua thời gian tam ma lâu xa vô lượng năm mây đen lớn nổi che khắp thế giới cho đến cung điện trời biến tịnh đã che khắp rồi lại đổ mưa lớn giọt mưa rất to hoặc như trục xe hoặc như cái chày liên tục đổ xuống trải qua nhiều năm trăm ngàn dân dân